Ý Lan xin kính chào quý thính giả đại Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ sáu, ngày 11 tháng 11 dương lịch 2011, nhằm ngày 16 tháng 10 tân mạo. Xin mời quý thính giả nghe lại bài phóng sự của đài Á Châu tự do về hội nghị chuyên đề và lễ trao giải nhân quyền quốc tế Ruffo tổ chức tại thành phố Bergen, Vương quốc Na Uy từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 11 vừa qua. Mời đầu phần câu chuyện thời sự tối hôm nay. Kính thưa quý thánh giả, Sáng hội Raptor tại Vương quốc Na Uy tổ chức kỷ niệm 25 năm giải nhân quyền quốc tế Raptor tại thành phố Bergen từ mùng 4 đến mùng 6 tháng 11. Thông tin viên ỉ Lan ghi lại những diễn biến này. Mời quý vị cùng nghe. Kỷ niệm 25 năm giải nhân quyền quốc tế Raptor Từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 11 này, xã hội Rafto tại Vương quốc Na Uy tổ chức kỷ niệm 25 năm giải nhân quyền quốc tế Rafto tại thành phố Bergen. Khoảng 200 người và tổ chức trong thế giới đáp lời mời về tham dự cùng với 25 vị khôi nguyên giải Rafto. Trong số này, thiếu hai người vì hoàn cảnh chính trị tại Miến Điền và Việt Nam. Bà Ông San Suu -chi và Đài Lão Hòa Thượng Thích Quảng Đầu. Tuy nhiên, ông Võ Văn Ái được đại Lạo Hòa Thượng Thích Quận Đầu nhờ thay mặt ngài đến Bergen Phó Hội, và thông điệp thu âm của hai vị đạt được phát ra tại hội nghị. Kể từ năm nay, ngoài việc trao dạy thường niên, sáng Hội Raftel có sáng kiến tổ chức hai ngày hội nghị chuyên đề về những thách thức nhân quyền trong các thập niên tới trên ba lĩnh vực kinh tế, nhân quyền trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Ông Văn Ái được mời tham luận về những thách thức tương lai cho nhân quyền. Chức nghiệp này, chúng tôi tìm phỏng vấn một số vị khôi nguyên giải Rostov. Trước hết là bà Shirin Ebadi khôi nguyên giải Rostov và giải Nobel Hòa bình. Hỏi về tình hình Iran, bà cho biết: in Iran become every day. Tình hình nhân quyền ở Iran ngày một tệ và xấu hơn, có rất nhiều tù nhân chính trị, nhiều nhà báo bị bắt giam, nạn nghèo đói gia tăng. Tháng 7 vừa qua thì Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã công cử một báo cáo viên đặc nhiệm nhân quyền đến điều tra Iran. Ông đã có bản phúc trình về tình hình vi phạm nhân quyền khủng khiếp tại nước tôi ngày hôm nay. Bà có thông điệp gì gửi ra thế giới không thưa bà? Xin đừng ngửa tay nhận thứ tiền bạc dơ bẩn. xin đừng để cho bọn độc tài ngự trị trong đất nước của bạn. Về các nhà kinh doanh, thì công ty của quý vị hãy xem xét cho thật kỹ rằng nơi xứ sở quý vị làm ăn có tôn trọng nhân quyền hay không, hay quý vị chỉ làm công cụ củng cố cho chính quyền độc tài. Bạn có lời gì nhắn gửi đến các nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam? At the end, Rồi sẽ tới lúc nhân dân đạt thắng lợi, chắc chắn phải như thế, xin chớ nạn lòng thối chí. Bà Suha Belasen, Chủ tịch Hội Nhân quyền Tunisia, đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, cho biết về hiện tình ở Tunisia. Cảm ơn, ce qui <cười> se passe en Tunisia, c'est formidable. À la fois, c'est une promesse extraordinaire, parce que la suite du dictateur a entrené, la suite d'autres dictateurs dans la région, comme vous le savez. Những gì đang xảy ra tại Tunisia thật là kỳ diệu, vừa là một hứa hẹn phi thường vì độc tài bị đánh đổ, kéo theo sự đánh đổ của những tên độc tài khác trong vùng, như chị biết đấy, trường hợp của Gaddafi, của Mubarak, và chúng tôi hy vọng sẽ tới phim Bazaar al-Assad. Nhưng còn một thành công thứ hai cho nền dân chủ, kết quả là cuộc bầu cử vào hôm 23 tháng 10 vừa qua tại Tunisia đã đưa đảng Hồi giáo vào chính quyền. Sự kiện này nói cho đúng không phải là mối đe dọa, nhưng bắt chúng tôi, những người tranh đấu bảo vệ nhân quyền hay tranh đấu cho nữ quyền như tôi, phải cảnh giác. Là Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, chúng tôi cùng với những bằng hữu và các tổ chức trong thế giới tiếp tục hậu thuẫn sự liên kết với các người đấu tranh bảo vệ nhân quyền tại Tunisia để cho quyền tự do vừa đạt được, nhất là các quyền cho phụ nữ được phòng giữ. Có mặt tại hội nghị tại bản Khadir, nhà lãnh đạo dân chủ Uyghur, khi hỏi những gì bà muốn đào đạt tại hội nghị Rafto, bà nói. Tôi yêu cầu cộng đồng thế giới áp lực Trung Quốc mạnh hơn nữa để Trung Quốc ngừng các cuộc đàn áp nhân quyền đối với nhân dân Uyghur. Tôi cũng yêu cầu cộng đồng thế giới áp lực Trung Quốc trả tự do cho hàng nghìn người Uyghur đang chết mòn trong tù ngục Trung Quốc. Tôi kêu gọi Trung Quốc giải thoát cho tất cả người Uyghur bị cưỡng bức di dân vào lục địa Trung Quốc như những lao công rẻ tiền. Tôi cũng kêu gọi chính quyền Trung Quốc ngưng ngay việc thực dân Trung Quốc tràn vào Đông Turkistan và bảo vệ sinh thái vùng này. Hãy để cho toàn thể nhân dân Đông Turkistan được chung sống hài hòa và thống nhất. Tôi cũng kêu gọi chính quyền Trung Quốc chịu ngồi xuống đối thoại ôn hòa để đem lại hòa bình và ổn định trong vùng. Tôi cũng kêu gọi thêm rằng Trung Quốc hãy ngừng xâm lấn vào lãnh thổ Việt Nam. ngừng vi phạm nhân quyền đối với nhân dân Việt, cũng như tôn trọng mọi quyền của người dân Việt. Nhân nhịp hội nghị và phát giải Rafto, bà Truda Devland, thi trường thành phố, tổ chức giải yến tại điện Harkon Talent, nơi mở từ thế kỷ thứ 13, các vô dùng làm nơi tiếp tân. Bà đọc diễn văn khai hội nhắc nhở tới lý tưởng nhân quyền và gọi tên từng người đoạt giải Rafto 25 năm qua đến tham dự hoặc người đại diện của các vị vắng mặt. và dành đôi lời riêng biệt gửi tới thân giả đại á châu tự do tại Việt Nam như sau I want to say on behalf of the city of Bergen in Norway in which the Rafto Foundation is placed that we will never forget you. We will never forget the rights you have as a human being in every way and we will fight for you in our hearts, with our minds and with all our souls forever. Nhân danh thị xã Bergen và sáng hội Rafto, tôi muốn nói rằng chúng tôi không bao giờ quên các bạn, chúng tôi không bao giờ quên các quyền cơ bản mà nhân dân Việt Nam phải được hưởng trong tư thế con người ở bất cứ tình huống nào, và chúng tôi quyết đấu tranh cho các bạn với tất cả trái tim chúng tôi, với tất cả mọi phương tiện không ngừng nghỉ. Bài tham luận của ông Võ Văn Ái trình bày hiện trạng đàn áp nhân quyền tại Việt Nam, thách thức mới của Trung Quốc, trong cuộc xâm lăng trên lãnh thổ và biển đảo Việt Nam. Ông đề xuất một điều mới mà ông cho biết như sau Tôi muốn nói rằng cái chỉ tiêu tổng sản lượng quốc gia tức GNP đã thất bại trong cái việc đo lường mức sống thực của người dân tại các nước độc tài như Việt Nam. Và vì vậy tôi kêu gọi sáng hồi Rafto. Cùng với nhân dân của các nước Bắc Âu trước kia đã từng đi đầu trong cái cuộc vận động cho hòa bình và hòa giải Việt Nam ở thời chiến, thì nay hãy là cái bề phóng cho quan niệm tổng giá trị hạnh phúc quốc dân, tức là GNH, Gross National Happiness, mà một quốc gia tại Á Châu là Bhutan đã thực hiện thành công, và hồi tháng 7 vừa rồi được Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu thông qua. Giải rác năm nay được trao cho một người phi châu âm Frank Mugisha, người Uganda, lãnh thủ phong trào bảo vệ những thiểu số người đòi hỏi quyền tự do luyến ái. Cuộc lễ trao dạy được trang nghiêm tổ chức tại Hy viện thành phố với những diện văn ngắn gòn, xúc tích và thơ nhạc hòa quyền xúc động thấu tâm can. Cuộc lễ mở đầu với mấy lời thủ âm tích từ thông điệp của Đài Lạo Hòa thượng Thích Quảng Độ, Hòa thượng nói First of all, I send my warmest greeting to Old Raptor Laureate at this 25th anniversary celebration in Begun. We have never met, yet I feel as if we are part of a family, a very special family founded by a very special man, Professor Old Raptor. hú spirit as rockins worries and building tôi gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến tất cả quý vị khối nguyên giải nhân quyền quốc tế rapto nhân lễ kỷ niệm 25 năm tại thành phố bergen chúng ta chưa hề gặp nhau ấy thế mà chúng ta như cùng một nhà một gia đình đặc biệt do một con người đặc biệt lập nên đó là giáo sư thorol rapto mà thần trí ông thở phà và một phong trào đem lại biết bao hứng cảm cho nhân dân trong thế giới Dù chúng ta sống trong những thế giới kết biệt nhau, nói nhiều thứ tiếng khác nhau, phục vụ cho những mục tiêu khác nhau, nhưng chúng ta đều gắn bó nhau trong cùng tiêu đích cho tự do, đấu tranh cho công lý và nhân quyền. I wish I was a bird. Then I would fly to Norway to join the 25th ceremony of the Raptor Foundation. That is my great hope. Ước gì tôi có thể quá thành chim để bay tới Naui tham dự lễ kỷ niệm 25 năm giải nhân quyền quốc tế. Đây là niềm hy vọng lớn của tôi. Lễ phát giải kết thúc bằng cuộc đi bầu rất đuốc của các khách mời quốc tế nhân sĩ thành phố do các vị khôi nguyên giải rafter dẫn đầu. Như một dòng sông ánh sáng chạy dài cuồn cuộn trong đêm mờ mịch trên đường phố núi Begane. Ylan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Deggen, Naui. Năm năm trước đây, năm 2006, Đài Lạc Hòa Thượng Thích Quận Đồ được trao giải quốc tế nhân quyền Rafters. Xin mời quý thi nhạc nghe lại bản tường trình cuộc trao dạng Raster cho Đài Lạ Hòa Thượng Thích Quận Đồ trên Đài Á Châu Tự Do cùng các cuộc phỏng vấn những nhân vật quốc tế về sự kiện này. Vào đúng nọ, ngày thứ Bảy vừa qua... lễ trao giải nhân quyền quốc tế rafto 2006 đã được cử hành tại hí viện quốc gia na uy ở bergen người được trao giải năm nay là hòa thượng thích quảng độ ngài đã ủy nhiệm ông võ văn ái chủ tịch ủy ban quyền lòng người việt nam đại diện ngài để lãnh giải có mặt tại chỗ đặc viên ỷ lan của ban đình nữ đài chúng tôi tương trình về buổi lễ như sau Vào đúng 12 giờ trưa ngày thứ Bảy, ngày 4 tháng 11, 2006, để trao giải nhân quyền quốc tế Rafto 2006 cho Hòa Thường Thích Quảng Đồ, cử hành trang trầm tại hi viện Quốc gia ở thành phố Beken. Dưới sự chứng minh của ông Sobyom Yaglan, Chủ tịch Quốc hội Naui, mà trao hệ thống chính trị Naui, Chủ tịch Quốc hội đứng hàng quan trọng thứ hai sau nhà vua. và ông Herman Fila đô trưởng thành phố Bergen đông đảo chính giới đại biểu quốc hội nhấn sĩ trí thức văn nghệ sĩ và nhân dân naui tham dự buổi lễ trao giải đặc biệt là sự có mặt của 11 một vị đoạt giải rafter trong quá khứ sau phần văn nghệ dẫn nhập chuyển sang phần trao giải ông Anna Lingard chủ tịch sáng hội rafter lên sân khấu đọc bài diễn văn tán kháng họ thưởng thích quảng đầu Đặc biệt, năm 2006 là năm kỷ niệm lần thứ 20 mươi dạng Rachter. Ông nói, On of the Nhân danh sáng hội Rachtel, tôi ngỏ lời cảm tạ sự có mặt của chư liệt vị hôm nay, Để cùng tham dự tôn vinh nhà bảo vệ nhân quyền Việt Nam lỗi lạc, Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Hòa Thượng là người đoạt giải lần thứ hai mươi giải tưởng niệm giáo sư Tu. Thật đáng buồn là vào giờ này, Hòa Thượng bị quản chế trong ngôi chùa của ngài ở Sài Gòn. Nhà cầm quyền Việt Nam tố cáo Hòa Thượng Thích Quảng Độ có những hành động thúc đẩy sự chia rẽ, nhưng Hội đồng xã hội Raptor mạnh mẽ phản bác luận điệu này. Về hiện trạng Việt Nam, ông Arnellinger tuyên bài như sau: Trên phương diện chính trị, nước Việt Nam ngày nay là Ba Lan và Tiệp Khắc của những năm 1970, thời mà công đoàn đoàn kết và phong trào hiến chương 77 xuất hiện. Đó cũng là thời kỳ mà giáo sư George Fratto Vận động cho các nhà ly khai sau bức màn sắt. Giống như nước tiệp khắc ba mươi năm trước, đa số người dân Việt sợ hãi khi phải nói lên ý kiến của họ. Bộ máy công an đàn áp qua mặt khắp nơi, chỉ những ai thực sự dũng cảm mới dám cất lên tiếng nói. Đặc biệt khắc nghiệt cho giới người trẻ và những ai đang có gánh nặng gia đình. Dân tộc Việt Nam sống trong sợ hãi từ năm mươi năm qua. Dính cái chữ công an đã làm cho nhân dân khiếp sợ. Hoa thương thích khoảng độ giải thích rằng sợ hãi đã thành thiên tính thứ hai của người Việt. Đây là một trong những lý do chính khiến cho phong trào dân chủ tại Việt Nam phát triển chậm. Ông Đan nhá họ thường thích đoạn đồ là Một trong những người Việt Nam bảo vệ dân chủ, tự do tôn giáo và nhân quyền lỗi lạc nhất. Suốt 30 năm qua thượng dũng cảm và kiên trì chống đối ôn hòa chế độ cộng sản Việt Nam và trở thành biểu tượng cho phong trào dân chủ đang bùng lên trên toàn quốc ông chủ tịch sáng hội ra giải thích ý nghĩa việc cao giảm cho Việt Nam hôm nay bằng cách tôn vinh giải phát du lần thứ 20 cho hòa thượng Thích Quảng Độ Chúng tôi đánh giá cao những khó khăn cực kỳ rộng lớn mà các nhà hoạt động dân chủ Việt Nam đang đối diện với quyết tâm đấu tranh ôn hòa nhằm thay thế chế độ độc đảng Cộng sản bằng một thể chế dân chủ và nhà nước đa đảng xây dựng trên pháp quyền và tuân thủ các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế. Ông Today, Ngày hôm nay đây tại thành phố Bergen, nhân dân Naui cùng với chư liệt vị quan khách nắm lấy tay những bằng ngữ Việt Nam để cùng chia sẻ toàn thể biến kiếm dân chủ của Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Sau đó, ông mời ông Võ Văn Ái lên làm dạy thay cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ qua lời giới thiệu. Asked Mr. Ubanai to receive the Russell Prize on his behalf. Ubanai, một thượng thích quảng độ đã ủy quyền cho ông võ văn ái thay ngài lãnh giải Russell. Ông võ văn ái, chủ tịch ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam, là một nhà hoạt động chính trị nổi tiếng, là một nhà báo, một sử gia và một thi sĩ. Và đây là lời đáp từ cảm tạ của ông võ văn ái. I am deeply moved to accept the 2006. Tôi cực kỳ xúc động đứng trước quý vị hôm nay để thay mặt Hòa thượng Thích Quảng Độ lãnh giải. Xin trân trọng tạ ơn sáng hội Raptor đã vinh danh một người Việt Nam bảo vệ nhân quyền với thành thưởng sáng giá. Ông ấy đánh giá cao sự đóng góp của Hòa thượng Thích Quảng Độ tại Việt Nam ngày nay. The United Nations is regarded as the unifying force. Quý vị vừa vinh danh Hòa Thượng Thích Quảng Độ như một thế lực kết hợp và là một biểu tượng cho phong trào dân chủ đang bùng lên tại Việt Nam. Nhưng đã từ lâu, suốt cuộc đời dài Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã đem lại cho đồng bào Việt Nam sự tự do cao quý nhất, đó là tự do thoát ly khỏi sợ hãi. Với sự tự tại và dũng cảm, Hòa Thượng Thích Quảng Độ giúp người dân vượt qua sợ hãi. Đây là vai trò cốt yếu độc nhất vô nhị của Ngài cho phong trào dân chủ tại Việt Nam. chế định thái độ tiêu cực của các quốc gia tây phương trước vấn đề nhân quyền và dân chủ, âm vò than ai kêu gọi tây phương áp dụng quyền can thiệp. Nhiều hôm nay đây, sáng hội Rato phá đổ bức tường lặng câm tại Việt Nam khẳng định và xác định quyền nếu không là nghĩa vụ của các quốc gia dân chủ hậu hưng những dân tộc bị tước đoạt tự do và nhân quyền. Trong tinh thần nhân đạo, nghĩa vụ ấy gọi là quyền can thiệp. Với hy vọng, Thượng đình APEC sắp tới sẽ lắng nghe bức thông điệp do sáng hội Rafter gửi tới để hậu thuận cho tiến trình dân chủ hóa ôn hòa tại Việt Nam, âm ái kết luận. Kịch tác gia Henry Einstein, mà năm nay nhân dân Naui kỷ niệm 100 năm ngày mất, từng viết rằng, dễ biết bao cho ta ẩn náo trong lâu đài trên mây, và cũng dễ biết bao để xây dựng những lâu đài như thế. ngày bốn tháng 11 năm hai tại thành phố Bergen này nhân dân Naui đã đưa lâu đài trên chín từng mấy kia xuống say trên mặt đất cho phép tôi làm mấy câu thơ tặng Henrik Elspen và sáng hội rap là một hoa, giữa tình yêu và tiền Ôi, sao tôi xin muôn mắt để tôi khóc lớn những và nhìn quán, mong Dear you know, peace is like a flower blossoming in the midst of love and laughter. Oh, if only I had one thousand thousand eyes, so I could wish for real of great joy, and looked around to see a multitude of paradise flowers blossoming, and they have a ceased to blossom throughout eternity. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và sau đây, xin mời quý thính giả nghe báo cuộc phẩm vấn đã phát trên đài Á Châu Tự Do trong chương trình Phát về Việt Nam, hôm thứ tư, 9 tháng 11, để hiểu thêm phản ứng của những nhân vật quốc tế đối với việc vinh danh hòa thưởng thích Quảng Đô. Mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên Ý Lan của chúng tôi về cuộc trao giải thưởng Rapto vừa qua. cũng như phỏng vấn của bà đối với hai nhân vật được giải Rafto, cùng ý kiến của ông Arne Lingard, Chủ tịch Sáng hội Rafto. Xin mời chị Ý Lan. Cuộc lễ trao giải nhân quyền quốc tế Rafto năm 2006 cho Hòa thượng Thích Quảng Độ không chỉ hạn chế vào trưa ngày 4 tháng 11 tại Hy viện Quốc gia, mà lễ hội Rafto kéo dài trong vòng 4 ngày, suốt trong ngày 2 tháng 11, ông Arne Lingard. Chủ tịch Sáng hội Rafter, cùng với ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ cường làm người Việt Nam, kiêm phát ngôn nhân của Viện Hóa Đào, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, gặp gỡ Quốc hội và Bộ Ngoại giao Na Uy tại thủ đô Oslo, để trình bày về hiện trạng nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Tại Quốc hội Na Uy, các dân biểu thuộc ba đảng, bảo thủ, xã hội và lao động thuộc Ủy ban Thường trực đối ngoại đóng tiếp. Đặc biệt, bà Ernest Solberg, đề nhất phó chủ tịch ủy ban, kể cho nghe chuyến đi thăm Việt Nam với chi tiết cuộc gặp gỡ Bộ Ngoại giao và ủy ban đối ngoại Quốc hội Việt Nam tại Hà Nội ngày 27 tháng 9 vừa qua, để yêu sát trả tự do cho Hòa Thượng Thích Quảng Đầu sang Naui nhận gại Rafter. Bà cho biết Hà Nội rất bực mình và tỏ về bất đồng trong vụ này. Đêm trước ngày trao giải, ông Herman Freeler, đô trưởng thành phố Bergen, long trọng tổ chức giả yến tại Tòa Đô sảnh mừng Hòa Thượng Thích Quảng Đầu, mời các vị đoạt giải Rafter và đông đảo thân hào nhân sĩ thành phố. Khai mạc giải yến, ông Vinh Nhanh công cuộc đấu tranh của Hòa Thượng cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Lễ trao giải Rafter tổ chức tại Hy biển Quốc gia vào trưa ngày 4 tháng 11. Thì tối hôm ấy, tại hội trường Grieg với trên 2.000 người tham dự, các ca sĩ, nhạc công, hoàn múa nội dân của Naui và Kurdistan trình diện để kỷ niệm 20 năm giải Rafto, đồng thời vinh danh Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Tại hội trường này, dân chúng đã yêu cầu thi sĩ võ Vân Ái ngâm lại bài thơ Hòa Bình mà ông đọc trong bài đáp từ cảm tạ ở Hy viện Quốc gia. Chúng tôi tìm hiểu phản ứng đối với lễ Rafto và lễ trao giải cho họ Thượng Thích Quận Đầu qua ba cuộc phỏng vấn, hai bà Rebier Kadir, Shirin Ebadi và ông Arna Lingard. Xin mời quý khán giả lắng nghe. Thứ bà Rebier Kadir là người loạt giải Rafto năm 2004. Bà nổi tiếng đấu tranh bảo vệ nhân quyền cho dân tộc Uyghur ở Trung Quốc. Bà nghĩ gì về giải Rafto năm nay? trao cho nhà bảo vệ nhân quyền Việt Nam hòa thượng thích Quảng Đồ hiện đang sống dưới chế độ cộng sản phản ứng bà ra sao giải <cười> nhân quyền Khasdo giúp thế giới thấy rõ cuộc đời tăm tối mà chính quyền cộng sản mang lại cho nhân dân Uyghur ở Trung Quốc nỗi khổ đau của nhân dân chúng tôi không hề được thế giới biết tới Nhưng nhờ sáng hội Rafto mà tôi có mặt tại đây hôm nay tham dự lễ trao giải Rafto 2006 cho nhà bảo vệ nhân quyền Việt Nam, cũng là cách để chúng ta vai kể vai trong cuộc chiến đấu chung. Tôi rất buồn nghe tin hòa thượng Thế Quảng Độ bị quản chế, chẳng khác chi hoàn cảnh mà bốn đứa con tôi đang chịu đựng, cả bốn cháu đều bị quản chế. Nghe ông Võ Văn Ái nhắc tới hoàn cảnh nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam, những cô gái trẻ bị bán thân cho kỹ nghệ bán dâm, làm cho tôi thấy rõ ràng rằng nhân dân Việt Nam dưới chế độ Cộng sản Việt Nam chẳng khác gì nhân dân Trung Quốc bị đọa đầy dưới chính thể Cộng sản Trung Quốc. Tại Trung Quốc, nếu có ai tìm cách biểu tình phản đối, tức khắc họ sẽ bị bắt hoặc có thể bị kết án tử hình. tôi hy vọng ngày gần đây hòa thượng thích quảng độ sẽ được trả tự do để cùng với chúng tôi đến thăm sáng hội Raffo. kính chào bà Shirin Ebadi đoạt giải Raffo năm 2001 và hai năm sau đó bà đoạt giải Nobel Hòa Bình. xin được biết phản ứng bà khi nghe nhà bảo vệ nhân quyền Việt Nam đoạt giải Raffo năm nay 2006. <cười> Tôi vô cùng sung sướng về giải trao tặng cho người Việt Nam năm nay, bởi tình trạng nhân quyền tại Việt Nam rất đáng chỉ trích. Tại Việt Nam ngày nay không có tự do ngôn luận, không có cả những tự do cơ bản. Tôi thực tình hy vọng rằng giải được trao cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ năm nay giúp cải tiến tình trạng nhân quyền tại Việt Nam và đem lại cho nhân dân Việt Nam tự do, dân chủ. Bà là chiến sĩ bánh vực cho nhân quyền tại Iran, đặc biệt cho quyền người phụ nữ. Bà có sẵn lầm hậu thuận cuộc đấu tranh đem lại tự do cho người phụ nữ tại Việt Nam không? Tôi sẽ vô cùng hân hạnh tham gia cuộc đấu tranh này với người phụ nữ Việt Nam. Nhưng những gì tôi nghe ông Võ Văn ái trình bày qua cuộc hội luận thì vấn đề là tại Việt Nam tuyệt đối không có tự do và dân chủ. Tại Iran, chính quyền kỳ thị khủng khiếp với giới phụ nữ, còn tại Việt Nam thì toàn dân đau khổ dưới ách kỳ thị. Chúng ta chỉ có thể phá bỏ sự kỳ thị cho toàn dân khi mang lại dân chủ và tự do cho họ. Xin bà một câu hỏi chót. Năm vừa qua, Hòa thượng Thích Quảng Đạo được đề cử giải Nobel Hòa bình. Nghe nói Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam tiếp tục vận động cho Hòa thượng đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2007. Xin bà cho biết bà có tán đồng hầu thuận việc này chăng? Chĩ nhiên, tôi sẽ rất hân hạnh tham gia việc này. Thưa ông Chủ tịch Sản hội Rafter, cảm tưởng ông như thế nào về lễ trao giải Rafter? Well, I was very much moved on this award ceremony. We had a full theatre. Tôi cảm thấy cực kỳ xúc động về buổi lễ trao giải. Người tham dự ngồi chặt hí viện quốc gia, có nhiều nhân vật trọng yếu ở cấp cao trong chính trường Naui. Những người đại diện ấy đại biểu cho nhân dân Naui mang lại sự hậu thuẫn cho phong trào dân chủ Việt Nam. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng tôi cùng hướng vọng về hòa thượng Thích Quảng Độ, hoan nghênh sự dũng cảm của ngài vì nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Điều làm buồn lòng chúng tôi là Hòa Thượng không được đến đây. Chúng tôi rất thất vọng về điều này, nhưng may mắn thay, ông Võ Văn Ái đến thay ngài lãnh giải, và Võ Văn Ái đã thực sự chiếm lĩnh trái tim người Na Uy nơi hội trường. Bài đáp từ cảm tạ của ông đã mở mắt mọi người về hiện trạng Việt Nam. Toàn thể hội trường đã đồng loạt đứng lên ba lần vỗ tay hoan nghênh ông. Chắc chị cũng chứng kiến sự xúc động ấy. Riêng tôi, tôi cực kỳ xúc động. Còn chính quyền Việt Nam phản ứng như thế nào? Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ra lời công bố, tôi không nghĩ rằng chúng tôi, người uy xem bản công bố ấy là nghiêm túc. Chính quyền Việt Nam rất sai lầm qua các lời tố cáo. Chúng tôi đoàn chắc rằng Hòa Thượng Thích Quảng Độ là người của lòng từ bi, một con người chấp nhận đối thoại. Hòa Thượng kêu gọi toàn dân Việt Nam tham gia tiến trình cải cách chính trị, và tôi mong mỏi chính quyền Cộng sản Việt Nam nghiêm chỉnh đáp lời Hòa Thượng để mở một cuộc đối thoại với Ngài. Đây là lần đầu tiên sáng hội Rafter trao dạy và vinh danh cho một nhà bảo vệ nhân quyền Việt Nam. Tổ chức của ông có dự tính tiếp tục hậu thuận phong trào dân chủ tại Việt Nam không? Điều đó thì hiển nhiên, Giải Rafter chỉ là bước khởi đầu. Trong quá khứ chúng tôi luôn luôn tiếp tục ủng hộ công trình của những người đoạt giải. Bước sắp tới của chúng tôi là đến Việt Nam viếng thăm Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Để tỏ tấm lòng tôn kính đối với Ngài Xin cảm ơn ông Anna Lingard Y Lan, phái viên Đại Ái Châu Tự Do Tại Dagen, Naui Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới Trên làn sóng ngắn 19 thước trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.